Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Truy nghe hành hạnh giới thiệu cùng quý thính giả. Chuyện dài Việt Kiều của Nguyễn Ngọc Ngạn, phần 6 cũng là phần kết thúc. Với hai giọng đọc Hồng Đào và tác giả. tóm lược các kỷ trước. Ông Thành 60 tuổi từ Hoa Kỳ về thăm Việt Nam lần đầu. Ông gặp Hương, người mẫu thời trang tuổi mới ngoài 20. Chuyện tình xảy ra chớp nhoáng, ông Thành trở lại Mỹ quyết định ly dị vợ, bỏ đàn con, bán nhà bán xe gom tiền đem về Sài Gòn để xây tổ ấm lâu dài với Hương, mặc dầu bao nhiêu sóng gió và cạm bẫy đang chờ ông. Ông mua nhà mở quán cà phê cho Hương kinh doanh giữa một xã hội đầy bất trắc. À tuổi bắt đầu chế bóng, Liều ông Thành có vượt qua được những ghen tương, lừa lọc và phản bội để đi nốt chặng đường bên người tình trẻ hay không? Mời quý khán giả theo dõi tiếp phần kết thúc sau đây. Một buổi trưa quán vắng, Khương ngồi sau quầy mở tờ tạp chí phụ nữ coi hình tài tử Hàn Quốc. Bên ngoài trời đang nắng gắt, bỗng mây xám từ đâu ùn ùn kéo đến, báo hiệu cơn mưa rào nặng hạt sắp đổ xuống. Gió thổi phần phật từng cơn, xuyên qua những nhánh xoài, rũ lá trên mái tôn. Đám người làm vội vã chạy ra nhấc những chiếc ghế đặt ngoài sân trống, đưa hẳn vào trong quán. Khương ngẩng lên ngó ra đường một chút rồi lại cúi xuống dán mắt vào mấy tấm hình màu trên trang giấy láng. Nàng mới lật được vài trang thì từ ngoài sân, một người đàn ông đi thẳng vào quầy gọi tên Hương và cất tiếng chào. Hương ngẩng đầu buông vội tờ báo, giật mình buột miệng kêu lên: "Ố, anh Minh!" Rồi Hương nhìn nhanh ra sân và tiếp: "Ờ, anh anh đi một mình à? Thế anh phát đâu?" Câu hỏi nghe thật tức cười. Cụ Phát và Minh, bố vợ con rể, Hương đều gọi bằng anh. Nhưng không sao, cả tuần nay Minh đã quen tai rồi. Vì vào bất cứ chỗ nào có gái, các cô đều xưng hô như thế cả. Một cụ già 90 hay một chàng trai mười mấy, các cô cũng đều gọi bằng anh hết. Theo thông lệ mỗi khi tiếp khách quen, Hương gọi Dung lên coi quẩy. Rồi bước hẳn ra, chọn cái bàn trống trong góc quán, sát cửa sổ. Trong ra con đường đất nhỏ, mời Minh ngồi đối diện. Nàng bảo người làm pha nước cho Minh rồi vui vẻ nhắc lại câu hỏi: "Anh đi đâu mà lạc bước đến đây vậy?" Minh ung dung đáp: "Định đến đây thật chứ đâu có lạc bước. Tôi nhớ hôm trước Hương có dặn tôi là bất cứ lúc nào có dịp đi ngang thì tạt vào uống nước." Hôm nay tôi đến là để xem đó là lời mời thật của Hương hay chỉ là lời mời lơi cho vui. Hương thấy rõ mình có lối nói rất tự tin của một người thành công trên đất Mỹ, nàng gật đầu cười. <cười> "Vâng, em thì em mời thật chứ đâu có khách sáo. Ờ đúng ra thì em cũng hay mời lơi cho vui miệng, nhưng mà đối với người khác kìa, chứ còn anh thì đặc biệt." Uh, anh anh ghé quán là hơn hạnh cho em lắm rồi. Anh từ Mỹ lặn lội về đây, chả nhẽ em tiếc cốc cà phê không mời anh uống. Mình đưa tay lên cởi bớt cái nút áo gần cổ cho đỡ nóng. Anh vốn có thói quen mặc quần tây áo sơ mi vì làm việc văn phòng đã cả chục năm sau khi ra trường. Về đây lắm khi anh cũng muốn đổi quần jean áo thun cho thoải mái, nhưng mặc thử một lần trông ngượng nghịu quá. Anh lại đành trở về với trang phục cũ và tặng cho Viễn bộ đồ anh vừa mua. Minh phân trần với Hương. "À tôi có một anh nhà gần đây cũng nằm trên đường này này. Trưa nay tôi ghé ăn cơm trưa với gia đình ông ấy rồi à um, trên đường về khách sạn ngoang ngang qua khu này thì tôi mới sực nhớ ra quán cung đàn. Tôi vội bảo taxi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net."